Chương 2 Thuất tình phần 3 Ra khỏi nhà hàng, viên nhuận chi nắm tay tăng tử kiều, chạy một khoảng rất xa mới chịu dừng lại. Cái tên, tiện dâm tạc kia, có đuổi theo, đến đây không? Viên nhuận chi khọm lưng xuống, thở hồn hền không ngừng, thật sự đã quá lâu rồi cô không vận động, mới chạy có vài bước đã thở đến mức này. Nhớ năm xưa, cô còn là quán quân môn chạy 100m trong trường. Thật, thật không ngờ, tâm nguyện của cậu cũng độc địa đến thế. Tăng Tử Kiều cũng tỏ hồn ha, hồn hẹn, bị Viên Đoạn Chi kéo nhanh đến mức mất nửa tính mạng rồi. Cô đang đi giày cao những chín khân liền. Tại sao phải gây ra nghiệp ác như vậy chứ? Cậu, cậu có biết không? Trên mặt có một câu rất là tinh hành, gọi là dòng đời xoay đẩy. Viên Đoạn một hơi thật sâu, khó khăn lắm hơi thở mới ổn định trở lại. Ai bảo ta Và lúc người ta bị ai, quân khổ nhất, lại dám mỉa mai là quốc A. Quốc A? Haha! <cười> tăng tử kêu hoàn toàn không giữ chút hình tượng tục nữ gì cả, mở miệng cười lớn. Tại sao cậu lại cười phô trương như thế? Viên nguyện chi vô cùng bất mãn, biểu môi dẻ Một lúc sau, Tăng tử kêu cuối cùng cũng có thể nén, cười lại được, vỗ vai cô rồi nghiêm túc nói. Cậu nói xem, phải chăng chuyện đó thật sự không thể nào hóa giải được? Từ đầu, mình đã cảm thấy bà dì nhà cậu đúng là một người phụ nữ thần kỳ Thế nhưng, khi như từ sau chuyện đó, cậu thật sự là số cùng suy xẻo thì phải Biên luận chi, đánh mặt lại, bực bội nói Bà dì của mình không phải là người phụ nữ thần kỳ Mà trong thị trấn Đào Hoa của bọn mình thật sự có chuyển thuyết đó Nếu không, thì làm sao lại thê thảm đến mức độ ngay Cứ đi lại cùng người bạn trai nào lại y như rằng bị phản bội Có điều, nói ra thì tất cả cũng tại cậu hết Này này này, rõ ràng là do cậu lừa điếng chứ bộ Nếu như cậu đi vào ký túc xá nàm, thư cửa trình, giao bức thư đó cho anh mình thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra hết Viên nguyện chi, không còn biết nói gì Mỗi lần nói chuyện Tăng được Kiều luôn luôn là người có lý Thật sự không có cách nào quá giải sao Nếu không, hôm nào hai đứa mình đến chùa Tắp Ưng xem sao Thì mình nói rằng không được bái phát tấm bệnh, táp loang loáng nha. Cậu đúng là nhỏ mọn. Vừa nhắc đến chuyện đó, Viên Nhạn Chi liền cảm thấy vô cùng ảo não. Lại ai còn bị tiểu kiều nói là nhỏ mọn nữa. Lần đầu tiên cô gặp Kỳ Ngôn Tắc là do đồng xu bị anh ta giẫm dưới đế giày. Lúc đó, Viên Nhạn Chi mới là một tân sinh viên, còn Kỳ Ngôn Tắc đã là sinh viên năm 2. Tuy rằng viên nguyện chi không kịp nhìn xem tướng mạo quanh ta ra sao, nhưng ba chữ kỳ ngôn tắc kể từ ngày hôm đó đã in đậm trong trí óc của cô. Đương nhiên, đó không phải là hình tượng tốt đẹp gì cho lắm. Nghe nói kỳ ngôn tắc là người đại lạc, ngạo mạn, không thích đám đông, hay ngủ gận, không có trí tiên thủ. Cái miệng độc địa đã khiến không biết bao nhiêu nữ sinh phải bật thành bật khóc. Có điều, một người với phẩm hạnh tệ hại như vậy lại nằm trong top 3, sếp ạ, các mỹ nam của đại học hát. Tất cả chỉ vì khuôn mặt điển trai và đặc biệt là đôi mắt đan phụ màu hồ phách. Với viên luyện trị Thẩm sư Vinh phái Băng Sơn hay Tằng sư huynh ở phái Hỏa Sơn, trong bảng xếp hạng này đều đẹp trai cấp bội so với cái tên ác Ôn Kỷ Ngôn Tắc kia. Họ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Từ trước đến nay, cô chẳng thể nào hiểu được có bao nhiêu nữ sinh theo đuổi đều vô vọng, ngược lại còn chịu xỉ nhục Vệ ma vẫn có người liều mạng sống tới, chẳng nhiều đầu óc có vấn đề gì không nữa. Tăng Tử Kiều, tên thân mật tiểu Kiều, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ đại học hát, ẩn dưới khuôn mặt tiên sứ là một trái tim tả ác vô song. Nếu như không phải Tăng Tử Kiều nhờ cô mang bức thư tình sang cho Tăng Sư huynh, có lẽ cô đã không phải gặp kỳ ngôn tắc sớm như vậy. Cô vẫn còn nhớ, lúc mới gặp Tăng Tử Kiều, thái độ của cô lạnh giá như núi 3000 năm. Ngay cả con người tính tình nhiệt huyết, vui vẻ như viên nguyện chi, cũng chẳng thể nào hóa giải. Người xưa có câu là người ai cũng yêu cái đẹp, cô thật sự biến thái đến mức bất cứ chuyện gì cũng hâm mộ, bám theo tầng từ Kiều một hôm khiến cho tầng mỹ nhân nổi giận. Thế là mỹ nhân liền nhét một bức thư cho cô, nhờ cô đem giao cho tầng tử Ngao, người anh trai đang học năm thứ ba của mình. Lúc này, viên nguyện chi vẫn chưa biết tầng sư huynh với tầng mỹ nhân là anh em một nhà, Lại còn tưởng tàng mỹ nhân cũng giống như những nữ sinh khác, ái mộ tăng sư huynh nằm trong top 3 mỹ nam của trường. Cô vẫn luôn hiếu kỳ, không biết bức thư đó viết những gì. Có điều, tàng mỹ nhân mặt mũi lạnh lùng không chịu tiết lộ lấy nửa lời, bình thản nói với cô, chỉ cần đưa thư là được. Hôm đó, mặt trời tròi trang, nghe đài báo là một ngày cát tưởng đại lợi. Bởi vì trước đó đã từng sang ký túc giá nam một lần để mượn bóng rổ, Cô suýt nửa ngất vì mùi vị hỗn hợp khủng khiếp trong khu này, nên đã thề rằng cả kiếp này không bao giờ đặt chân vào đây lần nữa. May mắn, Tăng Duyên ở ngay phòng 107 trong tòa lầu ký túc. Cô có thể nghe tư cho Tăng từ Ngao thông qua phần bàn công phía nam mà không cần bước chân vào ký túc. Vừa hay có thể tránh được tai mắt thế nhân, nếu không lúc đó lại truyền bá khắp nơi. Tin đồn cô ái mộ Tăng Duyên rồi gây ra một trận sóng gió trong trường học. Cô cầm bức thư trong tay, nhanh chóng bước đi vào tòa lầu của nam sinh, vòng qua phía nam, thông qua băn cô nhìn xem gian phòng 107 ở đâu. Đúng vào lúc cô đang tập trung tinh thần quan sát số phòng, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó ướt ướt nhỏ lên đầu mình. Cô nhú chặt đôi mày, đưa tay lau đi, hoàn nhiên là có nước nhỏ xuống. Đúng lúc cô ngẩn đầu lên, đang định nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì, thì một vật nguồn gốc bất minh dơ từ trên cao xuống. Cấp thẳng vào mặt, tất cả mọi thứ bỗng nhiên tối sâm lại. Lúc này, cô chỉ loang thoáng nghe thấy tiếng của nam sinh ở phía trên vọng xuống. Chết tôi, làm sao lại rơi xuống rồi? Khóe miệng cô có giật liên tục. Vơ vội lấy vật bất minh kia, muốn nhìn xem rốt cuộc đó là thứ gì? Khi nhận ra, đó là một chiếc quần xịp của con trai với nhán hiệu xịt cây tạo anh trên đó, mau huyết toàn thân cô giống trào dữ dội. Khi thi đỗ vào trường đại học hát, đúng vào ngày lên đường nghiệp học, bà Di đã dặn dò cô kỹ lưỡng, trong thị trấn đào hoa có một truyền thuyết. Các hoa hoa quê nữ, thân còn trên trắng, cấm kỵ không được động đến quần xịp của đàn ông. Nếu không, người con gái đó cả đời đừng mong tìm được đàn ông. Cho dù là tìm được, thì đó cũng không phải là một người tốt lành gì. Quần xịp, quần xịp tam giác, không ngờ chính là quần xịp tam giác của con trai. Cô, viên nhuận chi. Một hoàng hoa đại khuê nữ, đương đương chính chĩ, cuộc đời tươi đẹp, tiên đồ vô lượng, không ngờ lại chạm vào quần xịp tam giác của bọn con trai thối tha sao. Điều này đồng nghĩa với việc cả đời này cô đừng mong tìm được. Đàn ông tử tế, cứ đợi đó mà làm bà cô già. Chiếc quần xịp đáng nguyên rùa này rốt cuộc là của thằng khốn kiếp nào. Ngay việc phơi quần áo của mẹ nha nó, phơi không có trình độ chút nào. Đôi mày của cô níu chặt. Nhìn thấy một dáng nam sinh le la le lút ở tầng 3 đang co dúng người lại Sau đó là một tên nam sinh tho đầu ra do thám rồi lại rụt vào trong 302, chiếc quần xịp này đích thị là của phòng 302 Chẳng để tâm đến mùi vị hôi hám trong ký túc xá nam Cô nhất định phải đem chiếc quần xịp đáng huyền ruột này chụp lên đầu tên nam sinh đáng chết kia À, thật sự là quá đáng Tại sao lại có thể bị một chiếc quần dịp nam sinh chụp lên mặt đúng cái lúc cuộc đời đang huy hoàng nhất, trói sáng nhất chứ? Viên nhuận chi, mặt mày xâm xị, nỗ khí đùng đùng sống thẳng hoặc ký túc xá nam. a a Tiếng thết của nam sinh liên tiếp vàng lên đầy thẳng thốt, hoảng sợ, thẹn thụ. Trời đã vào thù. Mấy tên nam sinh biến thái này, tại sao vẫn còn dâm đạng đến bức thế nào tên nấy trên người chỉ mặc đúng chiếc quần xịp rồi lông nhông khắp nơi thế này chứ? Biên nhuận chi đùng đùng sát khí, xông thẳng lên tầng 3, đi vào phòng 302. Cô dơ cao bảng tay đang cầm chiếc quần xịp, xì cây. Xông thẳng vào căn phòng đang có đám nam sinh ngồi đánh bài, thét những sư tử gầm. Chiếc quần xịp này là của ai làm rơi? Mấy người nam sinh đang đánh bài chết lặng trong vài giây. Sau đó đồng loạt, nhất quán chỉ về hướng cửa sổ Một nam sinh đang dùng sách che mặt để ngủ, tư thế vô cùng nhò nhã Cô nắm chặt chiếc quần xịt xịt cây, xâm lại gần rồi thét lớn vào một tiền nam sinh kia Này, chiếc quần xịt màu đen này có phải của anh đánh rơi không? kỳ ngôn tắc, nghe thấy tiếng giống ở Mỹ, con mày đầy bực bội Lúc nãy chẳng qua mượn cuốn sách che mặt để ngủ đôi lát, con chưa kịp ngon giấc Thì đã bị giọng thiết kinh hoàng này làm cho tỉnh dậy Anh bỏ cuốn sách che mặt xuống, mở to mắt nhìn thấy một nữ sinh đang đứng bên giường, tóc quả đầu ngắn trông bù du rối rắm. Chị nhìn thấy người nữ sinh ấy giờ cao chiếc quần sịp hiệu CK, mặt mũi sầm thái độ hung dữ, bặm trợn đứng ngay ở đầu giường anh chất vấn. Anh nheo mắt lại, chiếc đầu tổ chim bù du rạn xạ này như đã gặp ở đâu rồi. À, anh nhớ rồi, chính là người hôm trước ngơ ngơ ngẩn ngẩn ôm lấy đùi anh chỉ vì một đồng xu lẻ. Anh lại đưa mắt, nhìn chiếc quần xịp hiệu xịt cây kia, trông rất quen thuộc, hình như chính là một trong những chiếc quần xịp của mình. Chỉ vừa mới nhìn qua, viên nguyện chi gần như đã bị ngộ sát. Hơi thỏ của cô bắt đầu gấp gáp, nhịp tim đập loạn máu huyết trong người đang dâng trào. Dưới đôi mảy đen rậm của anh là một đôi mắt tuyệt đẹp, có màu hổ phách lấp la, lấp lánh, ngũ quan hài hoa, đôi môi mỏng quyến rũ, chiếc cầm gợi cảm. Tất cả kết hợp lại thành một khuôn mặt gối ngô, tuân tú, hỏa mỹ vô cùng. Không ngờ chủ nhân của chiếc quần xịp này lại đẹp trai từ mức cả người và thân cùng phẫn độ Thế nhưng, gì cô đã nói? Đàn ông trông càng đẹp trai thì lại càng chẳng phải thứ tốt lành gì. Dựa vào mấy phần nhan sắc, thế mà anh có thể vứt chiếc quần xịp loạn xã khắp nơi thật đúng là vô đạo đức. Viên Nhuận Chi đưa đến khuôn mặt trắng trẻo mịn mang đã bị chiếc quần xịp thối tha của tên này chụp lên cảm thấy vô cùng tức giận. Kị Gondak nheo mắt nhìn cô, cắt tiếng hỏi đầy nghi hoặc. Cô cầm chiếc quần sịp của tôi làm cái gì? Viên Nguyễn Chi hoàn toàn chỉ lặng chưa câu hỏi của anh ta. Rõng điều đó, làm cứ như thể cô cố tình trộn chiếc quần sịp vậy. Viên Nguyễn Chi phẫn nộ thét lớn. Ai đem cầm chiếc quần sịp của anh làm cái gì? Vậy tay cô đang cầm thứ gì hả? Là... là cái của anh Viên nhuận chi Thét thêm vài từ nữa Mới phát hiện rằng Mình đã hoàn toàn bị tiền biến thái kia sỏ mũi rất đi Này, rõ ràng anh vứt chiếc quần xịp lung tung Bây giờ còn bảo là tôi cầm quân của anh à Anh đúng là một tiền biến thái điên loạn Anh có biết không Bởi vì chiếc quần xịp chết thiệt của anh Mà có người sẽ xui xẻo cả cuộc đời không Có người xui xẻo cả đời Thì liên quan gì đến tôi Đâu phải là tôi xui xẻo chứ Giọng nói của anh bình thản như không, vô cùng bất cần. Anh, anh, cái tên côn kiếp này. Viên nguyện trì tức giận dơ cao chiếc quần xịp, nhanh chóng nhảy lên giường, xông về phía anh ta. Viên nguyện trì từ xưa đến nay tính tỉnh hòa nhã, bình tĩnh, nhưng dù gì đi nữa thì cũng có giới hạn của nó. Giới hạn của cô chính là một hoa hoa đại khuê nữ bị chụp chiếc quần xịp của nam sinh lên đầu, lại cộng thêm cái miệng ác độc. Vô tình của tiền nam sinh bắt mây đa hoa đa tình này Nhất quyết không chịu cúi đầu nhận lỗi Về ngoài đẹp trai Tuấn Tú ghê gớm lắm sao Đẹp trai Tuân Tú thì có quyền vứt quần xịp loạn xạ Để rơi lên đầu của người khác sao Cô thể độc Nếu như cô không nhét chiếc quần xịp chết tiệt này Vào cái miệng thối tha của hắn Thì cô sẽ không theo họ viên nữa Kỷ ngôn tắc Đang nằm thành tờ trên giường Hoàn toàn không ngờ được nữ sinh đầu tổ bạ kia Sẽ xông thẳng về phía mình Chúng cả người ép lên người anh. đây cô định làm cái gì thế? Giải quyết anh cho tới chết. Viên nguyện chi hoàn toàn mất hết lý trí, thiết lên tức giận, làm tất cả mọi người có mặt ở đây đều phải kinh hãi. Tất cả nam sinh trong phòng đều nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Thân tượng, một thần tượng tuyệt đối kinh hồn cũng có thể khiến cho người ta mê hồn. Chỉ vì một chiếc quần xịp tam giác mà phòng 302 đột nhiên gây lên một trận chấn động lớn, Tất cả mọi người ở ký túc Xá Nam đều đổ dồn về phòng 302, chiêm ngưỡng một cuộc đại chiến quyết đấu trên giường trước nay chưa từng có ở Đại học Hát. Nam sinh phòng 302 không hổ danh là sinh viên kinh tế, tất cả đều có đầu óc kinh doanh. Khi hai người bắt đầu trận quyết đấu, bọn họ cũng bắt đầu bán vé vào cửa và đánh cửa xem giúp cuộc ai nuốt chừng ai. Cuộc đại chiến diễn ra hơn một phút, hình ảnh chỉ dừng lại khi kỳ ngôn tắc dùng cả hai tay áp chặt hai tay của viên nguyện chi dùng hai chân áp chặt hai đuổi cô ép cô nằm xuống phía dưới người mình ngoại trừ hai người hơi thở gấp gáp vội vã ra cả căn phòng chuyển lại từng đời suy xòa ngưỡng mộ Ngày hôm sau trên bảng thông báo của trường xuất hiện hai thứ khiến cho toàn thể giáo viên và sinh viên phải kinh ngạc chấn động Thứ nhất chính là một loạt các bức ảnh về cuộc đại chiến quyết đầu trên giường giữa viên luyện chi và kỷ ngôn tặc. Phía trên những tấm ảnh này còn ghi lại một dòng chữ màu đỏ lớn. Chi chi giải quyết sư muội, em chính là thần tượng của mọi người. Tác giả của loạt ảnh này còn cố tình bôi đậm chữ giải quyết, đồng thời còn viết một đoạn văn thuật rõ ràng danh mục ở bên dưới, có cùng sát tinh hình ngày hôm đó. Ví dụ như Chi chi giải quyết Sức em mặt may đỏ lưng, đôi mắt tinh danh Vô dĩ để một kiểu tóc ngắn vô cùng nhí nhảnh Sau khi trải qua trận đại chiến kịch liệt Đã trở thành một con gà mái hoa lệ hay như Nhếp ảnh da của chúng ta vô cùng chuyên nghiệp Đầy đủ hết mọi tốc độ Giải quyết sức mụi hiện lên Trong những bức ảnh vô cùng xinh đẹp Quyên rũ, động hôn Còn dưới chiếc áo phong màu trắng kia Rốt vượt là phong cảnh đặc sắc thế này Em là cũng chỉ có trời biết Đất biết muội ấy biết, tác tác sư huynh biết mà thôi. Hoặc là tác tác sư huynh của chúng ta không hổ danh là một nhân vật nằm trong top 3 nữa anh chàng đẹp trai của đại học hát. Nhìn đôi mắt quyến rũ chết người của sư huynh đi. Vật thứ hai là một bức thư tình trong đóa hoa đoá. Em nhìn núi kia đẹp biết mấy, chắc rằng núi cũng thấy em vậy. Anh chàng chiếu rọi khắp bốn phương, chuyện gì khiến người vui giữa thu. Danh hoa khuynh quốc mừng vui quá xinh đẹp khiến vua phải mỉm cười để em trao tặng cho người để người biết được nỗi tương tư cuối thư con chú thích một chữ Z lớn vôn dĩ đây chỉ là một bức thư tình đơn thuần mà thôi nhưng sau khi được đám người vô tích sự rỗi hơi buôn bán luận bàn mọi người đều hiểu được đây là một bức thư tình được viết cho Tăng từ Ngao 53 Mỗi năm, có không ít người viết thư cho tầng sư huynh, thế nhưng bức thư tình này lại làm cho đại học hát hoàn toàn chấn động. Nguyên nhân không phải do sư huynh, mà chính là do bức thư tình này rơi xuống khi nhân vật nữ chính Viên Nhuận Chi đang quyết sống chết cùng với nam nhân vật chính kỷ ngôn tắt trên giường. Ở loạt ảnh phía trên, lại cộng thêm chữ Z to đoành được chủ tích ở phía cuối. Viên Nhuận Chi ở phòng 518 học viện B toàn trong ký túc xá chỉ trong một đêm năm 18 bt đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường vụ huyết án chỉ vì một chiếc quần xịp đã trở thành đề tài bàn tám rôm giả bao năm không nhạt của đại học hát sau khi tên của cô trở nên nổi danh cấp các ngóc ngách trong đại học hát thì cô liền chịu đựng sự công kích mãnh liệt của hai tập đoàn người hâm mộ tăng thị và kỳ thị có một hôm Cô bị mấy nữ sinh say đắm, hâm mộ tăng sư huynh bảo vệ trong phòng tắm công cộng, không thoát ra được. Nếu như không phải tàng mỹ nhân lạnh lùng đưa tay tương trợ, e là hôm đó cô phải qua đêm trong phòng tắm. tăng từ Kiều không chỉ là đệ nhất mỹ nữ của đại học hát mà còn là em ruột của tăng tử ngao. Được tàng mỹ nhân bảo vệ 4 năm đại học còn lại của viên huyện chi, tuy đẩy phòng 3 bão táp nhưng cũng khá thuận buồm dưới gió. Tuy rằng có thể tránh né được sự công kích của đám nữ sinh, nhưng vận đào hoa chết thiệt vẫn luôn bám giết lấy cuộc đời cô. Chẳng khác nào một quy luật bất biến. Mỗi lần cô vui vẻ, hứng khởi bước vào một đoạn tình cảm mới, không lâu sau đó liền bị phán quyết một cách vô tình, cô đã bị phản bội. Tình trạng này kéo dài liên tục tới nay, đã đi làm hơn 2 năm rồi mà lời nguyên xưa kia vẫn còn nguyên giá trị. Lời nguyên quần dịp đáng sợ, không ngờ thật sự ứng nghiệm vào cuộc đời cô. Đừng như vậy mà, thật ra lúc này như rõ được bộ mặt thật của tên dương vị đó. Vẫn tốt hơn là đến kịch thôn rồi mới biết. Nói ra thì cũng nên trách mình mới đúng. Nhớ lại chuyện này, Tăng từ kiểu ái náy đưa lời an ủi viên nguyện chi. Thật ra, nếu như không phải lúc nào viên nguyện chi cũng quanh quẩn khiến cô đau đầu, bức bối, thì cô cũng không nghĩ đến việc nhờ chi chi đi đưa bức tư tình đó làm gì. Nếu như truyền thuyết trong thị trấn Đảo Hoa là thật, vậy thì cô... Tăng từ kêu đích thị chính là một tên tội nhân Ây da, đã bao năm rồi Tại sao đến tận bây giờ con mới chịu thừa nhận chứ Ngược lại còn khiến mình cảm thấy ái nấy Viên nguyện chi biểu biểu môi Cũng chẳng có gì to tắt lắm Đàn ông mất rồi, có thể tìm tên khác Nếu như muốn trách Thì phải trách xã hội hiện nay tha hóa qua độ Dì mình nói quả không sai chút nào Đàn ông đều là động vật thân dưới Dì nói năm xưa mẹ mình chưa chồng đã trở Lại còn bị người đàn ông kia ruồng rẫy, đẻ ra mình, cuối cùng mắc bệnh trầm cảm, chán nản rồi qua đời. Ba mất đi để lại mình đã đành, lại còn hại gì mình chịu ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng. Cả đời gì, mình chưa hề thấy sống cùng với một người đàn ông nào chính thức cả. Giống mẹ mình, trước khi kết hôn đã lên giường cùng đàn ông, mình không dũng cảm đến thế. Cũng giống như câu đã nói, sớm nhận ra bộ mặt thật của tên dương vị khốn kiếp kia, dù gì cũng tốt hơn là sau khi kết hôn rồi mới biết. Tăng Tử Kiều gật gật đầu nói Ừ, bên nhà ngưng mình trong nước nóng, giơ ngủ một giấc cho đã Ngày mai thức dậy, đây đường toàn đàn đông, tùy chọn người nào mà chẳng được Tùy chọn người nào cũng được, cậu nghĩ đang mua rau ở chợ chắc Tăng Tử Kiều mỉm cười nói Đi thôi, dạo phố thôi, cậu thích chiếc nào, mình sẽ mua tắt Cậu đã mỉa mai mình không có nhiều tiền bằng cậu hả? Cậu thôi đi cho mình nhờ, rõ ràng nhiều tiền hơn mình là con giả vơ giả vị, đúng là đồ hâm